chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần phải nói là cái bộ chuyện uh, thích khách thời gian này càng ngày nó càng bánh cuốn bởi những tình tiết nó ly kỳ và nó hiếm lạ ở trong cái giới tu tiên của chúng ta nó không chỉ vì cách thức tu luyện mà nó còn vì các cái kết cấu tình huống của tác giả nó đan cài vào từ cái phần đầu cho đến những cái phần về sau nó đều có tác dụng và nó đều có ý nghĩa cả phải nói là tác giả này cũng là một thành phần não to đấy Não rất là to, giống như là não của bên quỷ bí chi chủ và bên linh cảnh hành giả vậy, cũng như là một số các cái chuyện về chiến tranh. Nhưng mà cái này nó không hoàn toàn áp dụng vào chiến tranh mà nó áp dụng vào các cái câu chuyện ấy, xoay quanh nhân vật chính rất là thú vị. ở Phần trước khi mà chúng ta đã biết là Hứa Thanh đang phát hiện ra cái khu vực mà để cho cái thần đằng của mình à, hấp thu ấy thì nó có một cái bí mật gì đó chưa, chưa kịp tìm hiểu thì cái bọn thánh địa nó đã ráng lâm xuống đại lục vọng cổ. vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương thần quyền thứ năm để xem chuyện gì sẽ diễn ra thánh địa đã phủ xuống giờ khắc này trong vọng cổ có tộc run rẩy có tộc kích động cũng có tộc mờ mịt thế nhưng bất kể thế nào khoảnh khắc khi thánh địa xuất hiện thì nó đã chiếm cứ hết thảy ánh nhìn của vọng cổ mà từ sau khi huyền u cổ hoàng rời đi cái tên thánh địa một mực được truyền lưu trong các bảy tộc của vọng cổ Trong vài vạn năm qua, những tòa thánh điện do hoàng tộc cùng với, tộc nhân thiên kiêu của bọn họ dẫn đi, năm đó tạo thành, từng người đã bị mắng qua, cũng từng được người đời mong đợi. Có người cho rằng bọn họ là kẻ nhu nhược, ích kỷ, và thời khắc mấu chốt mà rời bỏ vọng cổ để chạy chối chết. Có người cho rằng bọn họ là hy vọng, lúc bọn họ trở về thì sẽ kết thúc sự bi thảm của vọng cổ, khiến cho vọng cổ được tái hiện ánh dạng đông. Mà thái độ của bọn họ ra sao thì chưa rõ, chỉ biết là giờ phút này bọn họ phủ xuống. Mục đích không biết thiện ác chưa rõ. Vọng cổ như cái lồng giam, vào thì dễ, mà ra thì khó. Ở trên biển cấm, hứa thanh nhìn lên bầu trời, mà trong lòng thì thào. Từ khi biết được tin tức thánh địa muốn phủ xuống, từ chỗ ba người phong lâm đảo thì hứa thanh luôn suy tư một vấn đề, đó là vì sao thánh địa phải tới. Trừ phi là bọn họ đã nắm giữ được phương pháp rời khỏi, Trong lúc hứa thanh trầm ngâm thì chiến tiếng truyền âm ngưng trọng của Hoàng Nham cũng từ cọng lùng vũ truyền vào tâm thần của hắn. Hứa thanh, nhìn thấy chứ? Không chỉ là tu sĩ thánh địa đến mà ngay cả bản thân thánh địa cũng đều hạ xuống. Đây là một tín hiệu rất không tốt. Bọn họ hẳn là đã nắm giữ phương pháp để rời khỏi. Mà căn cứ và tin tức của nhân tộc các ngươi cùng với sự hiểu biết của ta, số lượng thánh địa có cả trên trăm, trong đó chia ra làm bốn cấp độ theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Nhìn khí thức của năm tòa vừa mới phủ xuống thì chỉ là thánh địa cấp hoàng Thánh địa như vậy đại khái là phải có hơn 50 tòa Về phần thánh địa cấp huyền, địa, thiên, số lượng cụ thể Cùng với việc do tộc quần nào nắm giữ thì hiện tại chưa rõ Nhưng mà nữ đế có thể khẳng định một chuyện Huyền u thánh địa đã từng tuy là thiên cấp Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn ở cái cấp độ đó nữa Cứ chờ mà xem sau này thánh địa sẽ phủ xuống càng ngày càng nhiều Tương lai vọng cổ đã sắp đại loạn rồi. Trong khoảng thời gian này ta muốn tọa chấn Nam Hoàng Châu. Người tu hành trong biển cấm thì phải tự chú ý an toàn. Hoàng Nham vội vàng chuyển âm. Hứa Thành cũng đáp lại, sau đó chú ý tới phía phong hải quận. Mà tin tức phong hải quận cũng thông qua phương pháp đặc thù, vượt qua một phạm vi mênh mông chuyển tới Hứa Thành để xin chỉ thị đối với thái độ của thánh địa. Cảnh giác và xem chừng. Hứa Thành trầm ngâm, sau đó chuyển ra mệnh lệnh Làm xong những thứ này, hứa thanh than nhẹ một tiếng, nhưng mà trong mắt hắn rất nhanh lộ ra tinh mang. Đối mặt với việc thánh địa đến cùng với mục đích không rõ của bọn họ, hứa thanh biết điều mình có thể làm là không nhiều, chỉ có thể khiến cho bản thân trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn thì mới có thể đi về phía trước, ở trong cái thế cục nhất định hoặc là phải thay đổi này. Cho nên thân thể quán nhoáng cái chìm vào đáy biển, lao thẳng xuống chỗ rãnh biển có cái tòa tháp tàn phá kia. rất nhanh thân ảnh hứa thanh lần nữa xuất hiện trước bóng nước thần bí dưới sự trợ giúp của thần đằng chui vào sau khi tiến vào tòa tháp tàn phá một lần nữa hắn không chút trần trở tràn ra hồn ti để dung nhập vào hắc ngọc tràn ngập kha hở đó một lát sau hứa thanh thu hồi hồn ti đúng là cảm ứng không sai ở trong vật này có vết tích của thần quyền ngân tích trong đó có trong một ngàn ngân tích nhàn nhạt trong khư thổ của ta lúc trước khi mà hứa thanh sắp rời khỏi hắn cảm nhận được trên khư thổ trong cơ thể mình có một đạo ngân tích nhàn nhạt, nhạt hơi chớp động sau khi dung nhập hồn ti dò xét lại trải qua nghiệm chứng cuối cùng đã xác định điểm này chỉ là không biết vết tích thần quyền này tương ứng với cái gì trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang âm u trong lòng dâng lên một chút trở mong hắn biết rõ nếu như muốn một ngàn ngân tích nhàn nhạt, nhạt trong khư thổ của mình từng cái lập lòe độ khó khăn là quá lớn hắn phải thôn phệ càng nhiều thần linh hoặc là tồn tại tương quan cùng với thần linh thì mới được Cho nên lúc trước hắn săn giết những tồn tại thần thánh, hấp thu thần tính trong cơ thể chúng, từ đó để bồi dưỡng bản thân. Nhưng quá trình này nhất định là rất chậm. Như bây giờ, trực tiếp cảm nhận được thần quyền có thể nói là một cơ duyên lớn. Vì vậy hắn không chút trần chờ, lập tức khoanh chân đả tọa ngay trước hắc ngọc, lấy hồn ti làm vật dẫn để cảm ngộ. Thời gian trôi qua, chỉ mấy ngày, hứa thành đã mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ sư tư. Tựa hồ là nó liên quan cùng với âm thanh, Hứa Thành thực sự cũng không quá xác định về cái này. Mấy ngày qua mặc dù hắn toàn tâm, đắm chìm trong cảm ngộ, mơ hồ có chỗ hiểu ra, nhưng thực sự là không quá rõ rệt. Giống như là thưởng thức hòa trong cảnh sương mù, như là nhìn trăng trong nước vậy. Đối với việc này thì Hứa Thành có đủ sự kiên trì, hắn giơ tay chảo một cái, lấy ra một cái bình nhỏ có chứa lưu huyền thánh dịch, uống vào một hớp. Trong tinh thần quán dâng lên từng trận cảm giác huyền diệu, tiếp tục cảm ngộ, Thời gian dần dần trôi qua. Sau một tháng, thể xác và tinh thần của Hứa Thành đã hoàn toàn đắm chìm. Cả người tràn ra cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Ở trong trạng thái huyền diệu này, hắn tựa hồ nghe được âm thanh gì đó, như tiếng rù gì từ xa tới gần rồi lại từ gần đi xa, dường như đang kể lể cái gì đó nhưng lại nghe không rõ. Nhưng tiếng rù gì vang vọng trong cõi tối tăm. Thời gian dần qua khiến thần nguyên trong cơ thể hắn tự động vận chuyển. Số lần lập ra của đạo vết tích nhàn nhạt, nhạt tương ứng trên khư thổ cũng dần nhiều hơn. Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, Hứa Thanh đã cảm ngộ ở đây trọn vẹn hai tháng mà vẫn còn đang tiếp tục. Mà trong hai tháng này, bởi vì Thánh Địa phủ xuống, bên ngoài đã xuất hiện các loại gợn sóng ở trình độ khác nhau. Đầu tiên là hành vi của Thánh Địa, ngoài trừ pho tượng phủ xuống trung bộ, đã diệt một tiểu tộc, thì bốn Thánh Địa khác không có bất luận hành vi quá khích nào. Bọn họ không có tiếp xúc với bên ngoài, chỉ đưa ra các tiểu đội thu thập các loại tài nguyên trong khu vực tương ứng, nhất là dị chất, đó mới lại là trọng điểm thu thập của bọn họ, và những vật bị dị chất xâm nhập cũng nằm trong số đó. Những hành vi này đưa tới các phương chú ý, đồng thời khu vực Tây Bộ có một tộc quần cả tộc đã dịch chuyển tới, bởi vì thánh địa phủ xuống nơi đây là tộc nhân của bọn họ năm xưa. trừ bên ngoài những việc trên thì gợn sóng lớn sau cùng nó đến từ trung bộ đến từ thánh địa phò tượng đã diệt như một tiểu tộc kia bởi vì tháng thứ nhất sau khi nó phủ xuống tộc mạnh đệ nhất và vô cùng thần bí nằm ở trung bộ vọng cổ đã đi ra hai vị thần linh và bước lên tòa thánh địa này lúc rời đi trong thánh địa phò tượng lặng ngắt như tờ hết thảy sinh mệnh đều đã bị hủy diệt kể cả bản thân phò tượng cũng trở thành cho bụi tiêu tán trong thế gian càng không có một âm thanh nào vang lên cả trung vực, thánh địa không thể bước vào. Lúc ấy việc này làm dung chuyển cả vọng cổ cũng làm dung chuyển mấy phương thánh địa khác. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy phương thánh địa giống như bị đánh rớt từ trên thần đàn xuống, hành vi cũng càng phải cẩn thận hơn. Nhưng mà trong lúc cõi lòng của rất nhiều tộc quần vọng cổ hoặc là phức tạp, hoặc là xả hơi hoặc là mờ mịt, thì dị tượng lúc năm tòa thánh địa phủ xuống là một lần nữa xuất hiện. <cười> <cười> Lần này, có 6 tòa thánh địa giống như sau băng lần nữa phủ xuống vọng cổ, chỗ hạ xuống khác nhau. Và cũng trong cuộc sống về sau, việc phủ xuống như vậy chỗ nào cũng có. Hầu như cứ cách một đoạn thời gian sẽ có thánh địa số lượng khác nhau hạ xuống vọng cổ. Từng tòa thánh địa cổ xưa tang thương với tạo hình khác biệt nhau, mỗi lần phủ xuống đều khiến cho thiên địa nổ vang. Vì vậy mà cảm giác áp lực cũng lần nữa tăng lên. Đến lúc này tổng số lượng thánh địa hạ xuống đã lên tới 23 tòa. nhưng quỷ dị là toàn bộ thánh địa hạ xuống đều đang thu thập những vật tương quan với dị chất giống như bọn họ chỉ vì đi thu thập mà thôi mà bây giờ trong tòa thánh địa tàn phá dưới đáy biển hứa thành cũng đã cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt âm thanh lẩm bẩm mơ hồ nghe được bên tai ngày càng mãnh liệt nhưng mà cuối cùng thán vẫn không nghe rõ là nó đang nói về cái gì nhưng trong lúc âm thanh lẩm bẩm lặp đi lặp lại thì một cỗ sức mạnh cổ xưa theo tiếng dù gì mà đến nó bá đạo lan tỏa khắp toàn thân hắn thẩm thấu và tinh thần dường như muốn thay thế nhận thức của hắn thậm chí hình như muốn đoạt đi cả khái niệm về âm thanh của hắn dường như muốn nô dịch hắn khiến hắn tự mình bóc tách ra trở thành nô lệ của âm thanh dù gì đó trạng thái này là cực kỳ hung hiểm đồng thời cũng có một loại hấp dẫn to lớn biến ảo thành nhận thức trong lúc vô trì vô giác ảnh hưởng đến hứa thanh bảo choán biết là nếu cứ tiếp tục hắn sẽ nắm giữ được đạo thần quyền này vì vậy hứa thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt Trong mắt tràn ngập tơ máu, đồng thời thần quyền vốn có trong cơ thể cũng lập tức bùng phát, nhất là phỉ mục, biến ảo ở mi tâm hứa thanh, lập ra ra quang mang kỳ dị. Tất cả những thứ đó đã khiến hứa thanh lập tức thanh tỉnh lại, hắn không chút do dự, lập tức chạm đứt cảm ngộ của mình. Âm thanh của sợi tơ đứt gãy vang vọng trong tâm thần hứa thanh, toàn thân hắn chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, hô hấp dồn dập, thân sắc ngừng trọng vô cùng. Cái loại cảm giác bị chi phối nô dịch Lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt hứa thanh khó coi. Trong hai tháng qua, mỗi lần hắn cảm ngộ tới trình độ nhất định thì sẽ xuất hiện sự tình hung hiểm như vừa rồi. Nếu không phải hắn có được phỉ mục và lại đã kinh qua nhiều sự kiện, sợ rằng ngay lần đầu tiên của cửa ải này hắn đã không cách nào vượt qua. Tại sao lại như vậy? Hứa thanh trầm ngâm, thầm nghĩ phải chăng là thần quyền này đã có được sinh mệnh riêng cho nên mới lấy một phương pháp đặc thù để đoạt xá hắn vào thời điểm hắn cảm ngộ. Nhưng sau mấy lần thử nghiệm, Hứa Thành phát hiện hình như âm thanh dù gì không có bất luận biến báo gì, nó chỉ tiến hành theo quy tích nhất định, không giống như là có được sinh mạng. Chẳng có lẽ là... À, chẳng có lẽ là phương pháp cảm ngộ của ta không đúng. Hứa Thành suy tư, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm ngộ thần quyền, lý giải đối với thần quyền, nó chỉ dừng lại ở bản năng. Về phần tử nguyệt và vận rủi là hắn thôn phệ được chứ không phải là cảm ngộ như lúc này. Thần chớ cũng là một phương pháp khác loại để thu được. Vì vậy hứa thanh không tiếp tục cảm ngộ nữa mà nhớ lại những gì trải qua trong mấy tháng này. Mấy ngày sau thân thể hắn bỗng nhiên chấn động. Khả năng cấp độ cảm ngộ của ta không đúng. Sở dĩ bị nô dịch là bởi vì ta bị đạo thần quyền này ảnh hưởng tới mà ta là muốn nắm giữ nó. Làm thế nào để nắm giữ đây? Hứa thanh trầm mặc Hồi lâu sau trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Có lẽ là do nghe không đúng. Ta nghe thấy, đại biểu ta sẽ bị ảnh hưởng. thân sắc hứa thành lộ vẻ quyết đoán, hắn đứng dậy nhói một cái, trực tiếp ra bên ngoài bóng nước thần bí, không có mượn nhờ thần đằng, mà giống như trước kia, mạnh mẽ cất bước xông vào. Sau mấy bước, lực lượng bài xích như rời non lấp biển ập tới. Hứa thành bỏ qua, đạt tới cực hạn mà bản thân thừa nhận thì lại bước ra một bước, Lực phản chấn lập tức bộc phát bao phủ toàn thân, đồng thời bị hứa thanh cố ý dẫn dắt, ập vào hai lỗ tai của mình. Trong nháy mắt tiếp theo, đầu óc hắn vù vù, đau nhức kịch liệt chuyển tới, hai lỗ tai chảy máu, màng nhĩ bị phá toái, xương con của tai đứt gãy. Thân thể hứa thanh khẽ đảo một cái, trời đất quay cuồng đã mất đi thính giác. Nhưng thần sắc quán rất bình tĩnh, cỡ ép nhịn xuống, gọi thần đằng đang có chút ngờ ngác tới, cuốn hắn vào trong tòa tháp. Khoảnh khắc tiến vào hứa thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống Dung nhập hồn ti vào khắc ngọc Để lần nữa cảm ngộ Lần này hắn không còn nghe nữa Mà dựa vào tâm để mà cảm giác Thời gian dần qua hắn tựa như lại nghe thấy tiếng dù gì. Tiếng dù gì này vừa tới từ khắc ngọc Mà cũng tới từ ngân tích nhàn nhạt, nhạt trong cơ thể Lại càng đến từ gợn sóng của bản thân thần nguyên Một cỗ cảm giác rõ ràng là hiện ra trong lòng hứa thanh Cũng vào thời khắc này Cảm giác của hắn hình như đã không giống trước kia thần nguyên ngập trời đã thúc đẩy cảm giác quán, tựa như đột phá một cái gông cùm xiềng xích nào đó, đạt tới một cấp độ mà hắn chưa bao giờ chạm tới. Hiểu rồi, chỉ có không nghe, đồng thời dựa vào cảm giác cũng có thể nghe thấy, thì mới có thể khiến cho cảm giác của bản thân thăng hoa và đạt tới phạm vi của thần tính, từ đó mà nắm bắt được sức mạnh đặc biệt thuộc về phạm vi này. Cô lực lượng đó tàng thường vô tận, nguyên thủy nhưng lại hỗn độn, Hoặc là nói đây vốn là một loại sức mạnh cực kỳ cổ xưa Được tồn tại trong cõi tối tăm của thế gian tu sĩ sẽ không cách nào nắm giữ Bởi vì tư cách căn bản sau cùng để mà thu được cỗ lực lượng này Phải là thần nguyên Mà đầu nguồn của lực lượng cũng là quá mức thâm sâu Khó có thể dò xét tới cùng Vòn vẹn chỉ cần nắm giữ Thì đã chẳng khác nào lấy được tư cách sử dụng Và hình thành nên một đạo ấn ký Đây chính là thần quyền Nhưng cũng chỉ có thể sử dụng chưa muốn tìm kiếm về mặt bản chất của nó, không phải là thần linh tầm thường có thể làm được. Giờ phút này trong khư thổ của hứa thanh, đạo ngân tích nhàn nhạt, nhạt chấp động hô ứng mấy tháng cùng với hắc ngọc đột nhiên sáng rõ. Trong ánh sáng rực rỡ, nó hình thành lên một đạo thần phù. Đây là đạo thần phù thứ năm của hứa thanh, âm chi thần phù. Nắm giữ hết thảy âm thanh trên thế gian, cũng là bộ phận trọng yếu để tạo nên toàn chi toàn trí. Toàn chi hay là toàn trí là một khái niệm chỉ tồn tại ở thần linh. Nó thần bí, khó lường, thậm chí trong lòng rất nhiều tu sĩ. Chỉ riêng hai chữ toàn chi thôi cũng để người ta ẩn chứa nỗi sợ hãi. Bởi vì một khi mà bị toàn chi thì bất kể là quá khứ hay là tương lai, thậm chí vận mệnh cũng đều bị khống chế, không thể dẫy dụa và khó lòng thay đổi. Mà ở một mức độ nhất định thì đây cũng là từ ngữ liên quan đến phạm vi. Trước khi hiểu thấu được thần quyền của âm, sự lĩnh ngộ của hứa thanh về toàn chi tuy đã vượt qua tù sĩ, nhưng so với thần linh thì cũng chỉ như là một học giả so với đứa trẻ chập chững vỡ lòng. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự dựa vào cảm ngộ của bản thân để khống chế đạo thần quyền này và mới trở nên khác biệt. Thần quyền của âm là một bộ phận quan trọng để cấu thành nên sự toàn tri nó khống chế tất cả âm thanh. Đồng thời đây cũng là một những chìa khóa để mở danh cánh cửa lớn của toàn tri Mà so với việc khống chế thần quyền này, quá trình trong đó mới là trải nghiệm quý giá với hứa thanh, nó mang đến cho một sự khai sáng chưa từng có hóa ra đây chính là thần quyền thần quyền có sinh mệnh cũng không hẳn là có sinh mệnh nó giống như một sinh linh siêu phàm và tách biệt khi ngươi cố gắng cảm nhận nó có sinh mệnh cũng có cả phản vệ càng có thể xâm lấn toàn bộ con người ngươi nhưng khi ngươi không cố gắng cảm nhận mà vẫn có thể cảm nhận được thì sinh mệnh của nó sẽ không còn tồn tại nữa cái giải thích này có phần mâu thuẫn Nhưng hiểu rồi thì chính là hiểu rồi Không hiểu thì dù thế nào cũng sẽ không hiểu được Đấy người ta gọi là thiếu muối Ngứa thành lẩm bẩm Mà cùng đến với thần quyền thì còn có vô số Những thông tin rời rạc ở cấp độ thần chi Những thông tin này tràn ngập sự cổ xưa Chúng có tác dụng Có khi hoàn toàn vô tự và mâu thuẫn Nhưng dù thế nào thì việc những thông tin này ùa vào tác dụng của nó là để Cáo chi Cáo chi cho người đủ tư cách sử dụng thần quyền này Biết là phải dùng nó như thế nào Những thông tin này không phải tự nhiên tồn tại mà là một loại ý chí hỗn loạn nó đến từ thức hải của tất cả những người đủ tư cách sử dụng thần quyền này ở sau thời đại nguyên thủy. Nó tỏa ra từ bản năng. Lĩnh hội và nắm giữ những thông tin này cũng là một quá trình lâu dài mà có đủ tư cách sử dụng cho đến khi nắm giữ được mặt bản chất tiến tới trở thành duy nhất trên con đường của thần quyền này tước đoạt tư cách liên quan đến thần quyền này của các vị thần khác. Đây chính là sự thăng cấp thần quyền của thần linh Ở một mức độ nào đó thì cũng là cốt lõi quan trọng nhất trong hệ thống thần linh. Sinh vật có thần tính có thể coi là quá trình tích lũy thần nguyên. Khi mà thần nguyên đậm đặc đến trình độ nhất định sẽ nhen nhóm thần hỏa trở thành thần linh. Lúc này, căn cứ vào sự tích lũy và lĩnh ngộ trước đó dựa vào thần chi trong cõi tối tâm có thể cảm ngộ ra một đạo thần quyền cũng chính là có đủ tư cách sử dụng. Mà nắm giữ và lĩnh hội bản chất của thần quyền đây là mục tiêu của cảnh giới thần hỏa Quá trình này gian nan và nguy hiểm, nhưng một khi làm được thì sẽ trở thành thần đài. Ba vị thần viêm nguyệt nhờ vào sự thăng cấp của thần vực mà trở nên hoàn mỹ. Giờ nhìn lại thì trọng điểm của sức mạnh thăng cấp này chính là giúp họ nắm giữ và lĩnh hội bản chất của thần quyền. Giờ đây con đường thần đài đã thông, điều này đại biểu trên thực tế họ gần như đã hoàn thành điều ấy. Đối với thần quyền của bản thân gần như đã triệt để lĩnh hội và khống chế. Còn nữ đế, với tu vi, nửa bước chúa tể đỉnh phong, lại cộng thêm khí vận của tộc đàn, bước lên thần đài, cũng đại biểu ở trong khoảnh khắc đó nàng đã vượt qua tầng thứ sử dụng, mà đạt đến tầng thứ khống chế. Có thể một bước lên thần đài là điều cực kỳ không dễ dàng, cho dù là một thiên tài tuyệt thế có tu vi chúa tẻ, thì cũng chỉ là cơ sở để hoàn thành bước này. Giờ nhìn lại thì có lẽ từ rất sớm, nữ đế đã bắt đầu nghiên cứu thần quyền. Có lẽ thự quang chi dương cũng chính vì vậy mà xuất hiện, cho nên nàng mới có thể một bước đạp lên thần đài. Còn sau thần đài cùng với tầng hạ tiên chính là chân thần, tức là trở thành duy nhất của thần quyền mà mình nắm giữ, cho nên mới có được chữ chân. Hứa thanh trong lòng ngộ ra, những cảm ngộ này hắn thu hoạch được từ thông tin của thần chi, có thể là đúng, cũng có khả năng là sai, cụ thể ra sao thì hắn cần phải kiểm chứng trong tương lai. Nhưng có một điều hắn đã từng rõ ràng, nay lại càng rõ ràng hơn, Đó là sinh vật thần tính giống như tù sĩ uẩn thần vậy. Các tầng thần hỏa khác nhau tựa như cảnh giới khác biệt của chúa tể bên tù sĩ. Về phần thần đài thì chỉ chuẩn tiên đại đế mới có thể chống lại. Còn chân thần thì đó là đối thủ của hạ tiên. Trên chân thần trên hạ tiên đó là phương hướng mà cả hai hệ thống thần và tiên đều theo đuổi. Nhưng đáng tiếc phía trên chân thần có một con đường còn gọi là thần chủ. Mà trên hạ tiên thì dường như không có gì cả. Tất cả phải tự mình mò mẫm, căn cứ vào bản nguyên khác nhau mà phương hướng cũng khác luôn. Năm xưa Hạ Tiên biến mất cũng là vì đi tìm kiếm con đường thăng tiến cho bản thân. Cũng chính vì vậy mà vùng tinh không này thuộc về thần linh. Hứa Thành hít sâu một hơi và mở mắt, chăm chú nhìn vào khối hắc ngọc trước mắt. Khối hắc ngọc này giờ đây càng nhiều thêm vết nứt, cuối cùng âm thầm hóa thành cho bụi mà tan biến đi. Đáng tiếc là thần quyền âm mà ta thần chi lại có rất nhiều thần linh sở hữu bởi vì đây là dạng thần quyền cực kỳ phổ biến. Mà cùng một thần quyền, người có tư cách sử dụng càng đông, uy lực tương ứng cũng sẽ bị phân tán. Nhưng với loại thần quyền phổ biến như vậy, nếu như xuất hiện một người duy nhất nắm giữ, vậy thì thần lực của kẻ đó sẽ phải đáng sợ đến cực điểm. Hứa thành như đang suy tư, từ từ nhắm mắt lại toàn bộ tâm thần chìm vào thần quyền thứ năm trên khư thổ. thần nguyên trong cơ thể cũng cuồn cuộn, cuộn trào ra hóa thành một cách chùy gõ nhẹ lên âm thanh như tiếng chuông ngân vang lên trong đầu hắn nhưng lại không hề truyền ra ngoài cơ thể lan truyền ra bên ngoài chỉ là một tầng gợn sóng trong suốt không thể nhận ra lấy thân thể hứa thanh làm trung tâm nó nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng vượt qua tàn tháp tràn ra rãnh biển hướng về cấm hải vô tận chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cả trăm dặm trong phạm vi trăm dặm này Vô số âm thanh bỗng chốc hiện lên trong thần chi của hứa thanh. Có tiếng nước chảy, tiếng hung thú gào thét, tiếng cá vẫy đuôi, tiếng cát sỏi chuyển động theo dòng nước ngầm. Thậm chí ngay cả bản thân cấm hải cũng phát ra âm thanh như là hơi thở, quỷ dị mà kéo dài. Tất cả mọi thứ đều hiện ra trong thần chi của hứa thanh. Hắn có cảm giác dường như chỉ cần mình muốn thôi tất cả âm thanh này sẽ bị mình sử dụng. Vì vậy trong chớp mắt tiếp theo trăm dặm này bỗng nhiên yên tĩnh tất cả âm thanh đều bị hứa thanh trong một ý niệm cướp đoạt đưa ra ngoài trăm dặm mượn sức của chúng để tiếp tục lan truyền gợn sóng năm trăm dặm một ngàn dặm cứ như thế lặp đi lặp lại hứa thanh giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới không ngừng thử nghiệm đủ kiểu cách chơi cũng đang thử thách giới hạn của bản thân cứ như thế mà thời gian trôi qua Không biết đã qua bao lâu, Gợn sóng tỏa ra từ trên người hứa thanh cũng dưới sự thúc đẩy lần này lan tràn vô tận, sớm đã vượt ra ngoài phạm vi hồn thức trước đây của hắn. Trong khoảng thời gian này, vô số hải thú và rất nhiều sinh vật thần tính ẩn nấp dưới đáy biển, thậm chí một vài con thuyền trên mặt biển đều hiện lên trong tâm trí của hứa thanh. Nhưng tất cả chúng đều không phát hiện chút nào. Hứa thanh cũng không hề dừng lại trên người chúng mà tiếp tục lan tràn. cho đến khi một cảnh tượng xuất hiện trong thần chi của hứa thanh, cách nơi hắn ở một khoảng rất xa dưới đáy biển, nơi đó gần thi cấm, địa hình tương đối đồng phẳng. Giờ phút này trên bình nguyên dưới đáy biển, đột nhiên hiện ra một cái trận pháp vô cùng to lớn đã được bày biện xong. Tại tâm điểm của trận pháp có hai bóng người đang quanh chân ngồi. Hai bóng người đều khoác trường bào màu bạc, làn da lộ ra ngoài, như là thân thể con bạch tuộc, có sắc thái âm u. Họ không có tóc. ngũ quan trên mặt tương tự như người phàm chỉ riêng tư thế ngồi xếp bằng đã cao hơn 10 trượng do động tu vi tỏa ra là uy áp của cảnh giới uẩn thần nhị giới đỉnh phong mà qua y phục và cấu trúc trận pháp đặc thù của họ thì có thể thấy rõ hai vị này là đến từ thánh địa sự thật cũng đúng là như vậy họ chính là những kẻ giáng lâm cùng một lượt với phong lâm đào và những người khác trước kia vô số tiểu đội giáng lâm từ thánh địa đã tản mát ra các khu vực khác nhau của vọng cổ riêng hai người này hạ xuống cấm hải Và trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thu thập đủ tin tức cùng với tài nguyên trong cấm hải, rồi bố trí một cái trận pháp làm tín hiệu chỉ dẫn hướng về thiên ngoại ở ngay dưới đáy biển này. Giờ đây, Tu Vi từng người tỏa ra muốn gia tăng uy lực của trận pháp chỉ về phương hướng của cái thánh địa mà bọn họ thể trung thành. Phải nói rằng vận khí của bọn họ không tệ. Từ khi giáng lâm cho đến bây giờ, mọi quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Bọn họ hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cho dù thi thoảng và chạm với một vài sinh vật thần tính cường đại thì cũng đều được bọn họ dò la và né tránh cho đến thời điểm này thấy mọi việc sắp hoàn tất trong lòng hai người đều khá là buông lỏng nhưng ngay lúc đó đột nhiên một người trong số họ chuyển ra tiếng răng rắc âm thanh phát ra từ một cái ngọc giản đặt trước mặt gã ngọc giản này có khắc phủ văn phức tạp được chế tạo từ mặt ngọc đặc thù ở trong khoảng thời gian qua nhờ vào ánh sáng lấp lánh của nó mà nhiều lần đã giúp họ sớm phát hiện ra hiểm nguy tiềm tàng mà giờ phút này ngọc giản dường như không kịp lá sáng đã tự vỡ vụn một cách đột ngột thoáng chốc cả hai tu sĩ thánh địa lập tức mở to mắt lộ vẻ kinh nghi đồng thời âm thanh răng rắc của ngọc giản vỡ vụn trước đó không những không biến mất mà còn biến thành cơn cuồng phong quét về phía bọn họ bát phường chấn động thân sắc của hai vị tu sĩ thánh địa chợt biến đổi vội vã lùi lại Cảm quan lập tức khuếch tán ra ngoài để dò xét bốn phía. Một người trong số họ còn kết ấn chỉ về phía trước. Ngay lập tức, một dòng nước xiết từ nước biển bốn phía dâng lên, bị gã khống chế rồi tỏa ra chung quanh, cuồn cuộn nâng lên cát bùn ở dưới đáy, làm chấn động cả đá ngầm ở bốn phiêng để tìm kiếm mối nguy ẩn nấp, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đúng lúc hai người càng thêm kinh nghi, thì một màn khiến bọn họ sợ hãi xuất hiện. Những âm thanh do hành động vừa rồi của bọn họ gây ra, giờ phút này không hề có dấu hiệu tiêu tán, giống như tiếng vỡ vụn răng rắc của Ngọc Giản, đã hóa thành lực lượng quỷ dị, mang sức sát thương kinh người, quét lên người hai vị này. Âm thanh ầm mầm quanh quẩn bốn phía. Tâm thần của hai người sôi trào, một người lập tức thần truyền âm, có thần linh đang theo dõi chúng ta. Dù là truyền âm, nhưng ngày khi phát ra, chính bản thân gã và đồng bọn vừa nghe thấy, lại hóa thành lực sát thương quỷ dị, khiến cho đầu óc hai người chấn động, sắc mặt tái nhợt, nội tạng cuộn trào. Nỗi kinh hãi trong lòng cũng theo đó mà bộc phát, nơi này đã bị đoạt âm. Nhận thức này đồng thời hiện lên trong lòng họ, thế nên không dám mở miệng nữa. Hai người lướt nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh hãi của đối phương, cho nên không chút do dự, la vút lên trên để bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ chạy trốn càng nhanh thì âm thanh kích động càng lớn dòng nước xiết cũng là như vậy Vì thế mà sát thương quỷ dị do âm thanh hóa thành lại lần nữa ập đến nó tạo thành tiếng ầm vang gia trì cho lực sát thương cứ liên tục không ngừng Đồng thời tất cả cá trong khu vực này tất cả động vật biển thậm chí cát sỏi, sinh vật phủ du kể cả nước biển giờ phút này cũng phát sơm thanh ở mức độ khác nhau Có âm thanh thì có thể nghe thấy có âm thanh thì tai người không nghe được nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Bây giờ như thể là cả một giàn nhạc ở cấm hải cùng tấu lên khúc nhạc chấn kinh cả thế gian và đồng loạt bộc phát, sát thương hình thành không ngừng dâng lên ao ạt như sóng thần, dễ dàng nghiền nát từ bát phương đẻ ép về phía hai người họ. Tiếng ầm ầm ngày một mãnh liệt hơn, hai vị tu sĩ thánh địa tâm thần run rẩy, sắc mặt sớm đa đại biến phun ra máu tươi, mỗi người đều triển khai đại thế giới của mình, vừa hư vừa thực để chống lại cái thứ âm thanh quỷ dị này, họ lại lấy ra nhiều pháp bảo liên tục cố gắng để xóa điềm thanh ở bốn phía. Cuối cùng sau khi trải qua vô tận hiểm nguy, hứng chịu hết lần này đến lần khác oanh kích, y phục rách nát, da chóc thịt bong, rốt cuộc cũng lao ra khỏi nước biển để lên trên mặt biển, nhưng mà còn chưa kịp thở phào thì càng nhiều âm thanh lớn hơn từ bên ngoài ập tới. tiếng chim biển vang vọng trên không trung, tiếng sóng biển khắp nơi, tiếng gió càng là không chỗ nào không có. tất cả âm thanh từ bát phương cùng lúc bộc phát với quy mô chưa từng có. nó quét sạch hết thảy, tựa như sấm sét vậy. ngay khoảnh khắc hai người vừa xông ra, nó lập tức bao trùm lấy họ. <cười> từ xa nhìn lại, những âm thanh này hợp thành một quả cầu khổng lồ. bên trong thì liên tục gợn sóng, toát ra uy thế đáng sợ. và giờ phút này, mỗi âm thanh vang vọng khắp thiền địa. Các người ở dưới đáy biển làm gì vậy? Theo tiếng nói xuất hiện, một bóng người màu tím phiêu giật tựa như thần linh từ trong âm thanh bước ra thế gian. Hiện thân bên ngoài quả cầu âm thanh khủng bố kia thản nhiên nhìn vào bên trong, nơi hai vị tu sĩ giờ đây trong lòng đã tràn ngập kinh hãi. Về phần nghi vấn từ những lời này cũng không cần trả lời bởi vì ngay khi vừa cất lên, âm thanh này đã hòa nhập vào quả cầu âm mầm vang lên, lọt vào trong tai của tù sĩ thánh địa Họ hoàn toàn không thể nghe rõ hứa thanh nói gì, chỉ nghe thấy những tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Lời lẩm bẩm này càng lúc càng mãnh liệt và không ngừng lặp lại. Một cỗ lực lượng cổ xưa, theo tiếng lẩm bẩm truyền tới, điên cuồng tham lam, lan tràn khắp cơ thể họ, thấm sâu vào tâm thần, thay thế cho nhận thức của bọn họ, còn cướp đoạt khái niệm và âm thanh. Thần xác cũng thế mà linh hồn cũng vậy, ngay cả bản ngã cũng bị tách rời. Đáp án tất nhiên cũng nằm trong số đó. Hứa Thành bước một bước vào đáy biển, mà trên mặt biển thì quả cầu âm thanh đột nhiên vỡ tung thành màu máu, hai tu sĩ thánh địa bên trong hình thần câu diệt, quả cầu cũng tan biến, âm thanh bên trong cuốn theo tàn niệm của tu sĩ đã chết quay về với thiên địa, sạch sẽ không còn gì. Về phần đồng bằng dưới đáy biển, ở trên trận pháp Hứa Thành từng bước đi tới, ngưng mắt nhìn trận này, rồi vung tay lên, tức thì nơi đây cuộn cuộn dâng trào trận pháp sụp đổ, Hứa Thành lắc đầu, Tuy đã hủy nhưng mà tín hiệu trước đó thì đã truyền đi. Ngừa Thanh suy nghĩ một chút lấy ra ngọc giản truyền âm cho Phong Hải Quận và đám người Hoàng Nam để cho họ chuẩn bị trước, sau đó thân ảnh hắn biến mất tiếp tục củng ngộ về âm quyền của bản thân trong Cấm Hải, đồng thời cũng tìm kiếm chiến xa Thanh Đồng. Bảy ngày sau trên bầu trời vọng cổ xuất hiện bảy vệt sao băng, tỏa ánh sáng lấp lánh và rực rỡ rơi xuống vọng cổ, trong đó một đạo địa điểm rơi xuống chính là Cấm Hải. Ở giữa Nganh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu Ánh sáng rực rỡ Hình thành trong quá trình rơi xuống Cả Nam Hoàng Châu và Ninh Hoàng Châu ngẩng đầu đều có thể thấy Ai nấy đều kinh hãi Thực sự là thời gian gần đây Tuy rằng Thánh Địa liên tục giáng lâm Nhưng đây lại là lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực này Vì thế mà sự lo lắng mơ hồ Và nỗi sợ hãi Thánh Địa Chưa rõ mục đích Bắt đầu dâng lên trong lòng các thế lực và tông môn Đặc biệt là sự xuất hiện của Thánh Địa này Tỏa ra uy áp kinh khủng. Cuốn theo bão táp tinh không, âm mầm như cơn sóng thần, oanh kích trời cao, cảm giác đè nén cũng theo đó mà lan tràn ra. Âm thanh chấn động đình tài nhức óc cũng không ngừng vang lên, tựa như tiếng gầm của thương khung rung động tâm thần. ảnh hưởng lớn nhất chính là khu vực biển gần thi cấm. Nhìn ra xa thì mặt biển trong phạm vi mấy vạn dặm lõm xuống, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sóng biển dâng lên như sóng thần, quét ngang bốn phía, đồng thời từ chỗ sụp xuống, mơ hồ có thể thấy được cả đáy biển. Về phần sóng thần dấy lên, phạm vi nó cuốn qua là cực kỳ rộng lớn, thậm chí trong nháy mắt nhấm chìm một số hòn đảo. May mà thời gian nó kéo dài không lâu, nhưng hòn đảo này trước đó đã được cảnh báo cho nên có sự chuẩn bị, nếu không thì chắc chắn sẽ thành đại họa. Từ đó có thể thấy được là lực lượng dẫn dắt, hình thành từ thánh địa đến đây là cực kỳ đáng sợ. vô số hải thú đều rung động theo bản năng lũ lật tránh né rời xa khu vực biển này cho đến khi trong sự biến sắc của trời đất, thánh địa như sao băng dần giảm trận tốc độ rơi xuống cuối cùng xuất hiện trên cấm hải là một cái núi băng màu xanh khổng lồ ngọn núi này cao vút dường như muốn tranh sự huy hoàng với bầu trời núi rộng bao la phải sánh ngang với cảng ngân Hoàng Châu thực sự là hùng vĩ kinh người nó không rơi xuống mặt biển mà toàn bộ lơ lửng trên không trung hàng ngàn trượng từ xa nhìn lại giống như một hòn đảo nổi khổng lồ về phần ngay phía dưới nó thì chính là nơi hứa thành trước đó đã chấm giết hai tên tù sĩ uẩn thần kia cũng là địa điểm chân pháp chuyển ra tín hiệu hơn nữa còn nằm ngay trên thi cấm thi cấm với tư cách là khu vực cấm địa ở giữa nginh hoàng châu và nam hoàng châu nơi đó quanh nằm ẩn dưới đáy biển vô số năm qua ngoài chờ thỉnh thoảng thi cấm chỉ chủ tỉnh lại từ đó mà gây nên gợn sóng thì những lúc khác lại tương đối an ổn Cho đến năm đó xuất hiện biến cố, bên trong lộ ra cổ môn, thi cấm trì chủ cũng ngã xuống, cả thi cấm như mất đi sinh mạnh, không còn chấn động. Chuyện cụ thể bên trong thì ít người biết được. Mà hôm nay, thánh địa chọn dáng lâm ở đây hiển nhiên là phải có ý nghĩa sâu xa. Giờ phút này, vô số thần niệm từ ngânh Hoàng Châu, Nam Hoàng Châu và trong cấm hải đồng loạt khóa chặt ngọn núi băng màu xanh khổng lo của thánh địa này. Ngọn núi ầm ầm rung chuyển, tiếng vang đằng rắc, Từng đạo khe nứt tự xuất hiện ở trên lớp băng bao phủ ngọn núi rồi lan tràn với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thời gian một tuần hương nó đã bao phủ cả một tòa núi. Khoảnh khắc tiếp theo lớp băng vỡ vụn nổ tung ra bốn phía để lộ ra ngọn núi trắng bóc ở bên trong. Theo từng khối băng xanh rơi xuống mặt biển nhanh chóng tan đi, nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống. Mơ hồ có thể thấy mặt biển ở dưới thánh địa nổi lên một lớp cát băng. mà ngọn núi trắng kia giờ phút này bùng tỏa sinh cơ rổi rào có thể thấy từng mảnh cỏ xanh lay động từng cây đại thụ vươn lên khỏi mặt đất còn có linh khí nồng đậm sinh sôi bên trong những linh thú tốt lành cũng như tỉnh dậy từ giấc ngủ đông bay lợn ở chung quanh hơn nữa còn có tiên vân xuất hiện vây quanh bốn phía rất nhanh một tòa thánh địa như là tiên sơn đã hiện ra trong trời đất lại có một thân ảnh cao trăm trượng từ tiên sơn này bước ra thân ảnh này nhìn bề ngoài Ngoài trừ đặc điểm trên mặt thì những thứ khác Dường như không cùng chủng tộc Với hai tu sĩ uẩn thần đã bị gỡ thành giết Ngũ quan trên mặt gã giống người Nhưng không có tóc Làn da lộ ra ngoài là sắc ngọc Toàn thân nhìn qua như được tạo thử mạch ngọc vậy Mang theo cảm giác thần thánh tự nhiên Về phần tuổi tác thì không thể phân biệt Nhưng mà ý cổ lão tang thương Tỏa ra từ trên người gã Là cực kỳ rõ ràng Mà điều kinh ngờ nhất Chính là dao động tu vi của gã tỏa ra Tư vi này vượt xa nhận thức của đại đa số tù sĩ là thứ khủng bố mà cả đời họ chưa từng nhìn thấy. Chỉ dưới thần niệm do xét của cường giả chân chính thì mới có thể cảm nhận được đó là một vị chúa tể. Thiên địa vì gã mà biến sắc, biên lớn vì gã mà cuộn trào, pháp tắc và quy tắc đều đang hoan hô từ bát phương tự động tụ họp lại. Ngay cả thiên đạo trong khoảnh khắc này dường như cũng đều mặc nhiên chấp nhận việc ấy, bởi vì đây là một vị chúa tể đỉnh phong. Không cần ký vận gia chỉ cũng không cần bất cứ ngoại lực nào. Đây, chân chính, ý nghĩa chúa tẻ đỉnh phong trong hệ thống tu tiên hoàn toàn thuần túy có thể sánh ngang với vô hạ. Gã bước một bước rời khỏi tiên sơn, một bước tiến vào cấm hải, dẫm lên thi cấm. Toàn bộ thi cấm trong nháy mắt ầm ầm vang động, có vô số tiếng kêu rên thảm thiết từ trong chuyển ra. Máu tươi màu đen thậm chí còn từ thi cấm chảy ra, trở thành một phần của nước biển. Máu này chảy suốt bảy ngày bảy đêm tiếng câu rên cũng kéo giải tương tự Dưới sự chú ý của các phương đến ngày thứ 8 tu sĩ Bạch Ngọc có tu vi chúa tể đỉnh phong kia từ trong thi cấm bước ra trên vai gã rõ ràng đang vác một cánh cửa bằng đá Cánh cửa này chính là cánh cửa năm đó đã được mở ra trong thi cấm Khi đó bàn tay máu thịt mơ hồ từ trong cánh cửa duỗi ra đã hạ sát thi cấm chi chủ Mà giờ đây tòa cổ môn thần bí đó dưới một bước của vị bạch ngọc tù sĩ kia đã bị mang về tiên sơn sau đó đại lượng tù sĩ thánh địa gào thét mà ra thánh địa này rất kỳ dị hình dạng tộc nhân phần lớn khác nhau có người giống như hai vị hứa thành đã giết trước đó mà cũng có người thân thể như được ghép lại bên trong có hình người hình thú và cũng có đủ các loại hình dạng kỳ quá hiếm thấy không thiếu một thứ gì giờ phút này xuất hiện toàn bộ ào ạt sông vào thi cấm Loại hành vi quỷ dị như thế khiến cho các vương của Nganh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu vốn đã trọng điểm chú ý nơi đây trong lòng vừa khó hiểu lại càng phải chú ý nhiều hơn đồng thời cũng nâng cảnh giác lên mức cao nhất Phong hải quận càng điều động đại quân bày trận ở Nganh Hoàng Châu nhưng kỳ lạ là trong một tháng sau đó tiên sơn thánh địa này không có động tĩnh gì khác tu sĩ bên trong dường như đều đặt trọng tâm vào thi cấm bọn họ liên tục ở trong thi cấm thu thập tài nguyên từ nước biển, dị chất đến thực vật trong thi cấm. thậm chí cả sinh vật quỷ dị và thần tính cũng đều nằm trong phạm vi thu thập của họ. Việc này đối với Hứa thành người đang dần quen thuộc với âm thần quyền, cùng với việc tìm kiếm chiến xa thanh đồng trong cấm hải, cũng từ tin tức truyền đến từ các phương mà biết được một chút nội tình. Nhất là trong thời gian này, Hoàng Nham liên lạc mật thiết với nhân tộc, hơn nữa y hiểu biết rất nhiều những chuyện cổ xưa, cho nên tin tức biết được lại càng nhiều. Hứa thành tin tức về chủng tộc trong thánh địa giáng lâm, ngay cả cửa nhà của ngươi đã được nhân tộc tra ra từ cổ tịch. Phải nói là nhân tộc các ngươi rất giỏi trong việc di chép lịch sử. Tộc này có tên là tà sinh tộc. Vào thời đại huyền u cổ hoàng tuy không tính là đại tộc gì, nhưng bởi vì sự tà ác và kỳ lạ trong sinh mệnh của bọn chúng, hơn nữa trước kia hoàng của tộc chúng. rất sớm đã quy phục huyền U Cổ Hoàng và lập được không ít công lao cho nên mới được kéo dài sự tồn tại và còn có chút hưng thịnh mà nguyên nhân tà sinh tộc này tà ác là bởi vì thiên phú tộc đàn bọn chúng vừa sinh ra vốn thì cực kỳ suy yếu trong quá trình trưởng thành cần phải cướp đoạt cơ quan và thân thể của các chủng tộc khác để không ngừng thay thế bản thân trở thành một bộ phận của mình giống như là cua ẩn sĩ vậy lấy vỏ của con mồi mình ăn Thịt để làm vỏ cho thân thể của chính mình Cho nên tộc nhân của tộc đó dung mạo phần lớn khác nhau Trước khi quy phục quyền u cổ hoàng Thì tộc này đã từng buôn bán cơ quan nội tạng và nhục thể Của các tộc ở toàn bộ vọng cổ Nếu như không phải là có thế lực cường hãn Thì sớm đã bị diệt tộc rồi Hứa thanh gật đầu Nhân tộc tuy đã tàn lụi Nhưng rốt cuộc cũng có nguồn gốc xa xưa Bên trong có rất nhiều cổ tịch đối với việc ghi chép lịch sử tuy không bằng được hạ tiên cung nhưng sẽ vượt xa các chủng tộc khác về phần cấp bậc của thánh địa này thì là thánh địa hoàng cấp thông thường ở bên trong cái loại thánh địa này sẽ tồn tại từ một đến hai đại năng có tu vị chúa tể vì bước vào thi cấm hôm đó hẳn là thánh địa trì chủ của cái thánh địa này căn cứ theo thám thính của nữ đế nhân tộc các ngươi cùng với việc thời gian này các tộc giải rác thử tiếp xúc với các thánh địa còn có một số phương thức riêng của ta thì đã có được một cái phán đoán những thánh địa đến từ thiên ngoại kia năm đó khi rời đi vốn không có sự phân chia nghiêm ngặt như vậy phần lớn đều bình đẳng chỉ có huyền u thánh địa là cao nhất là chủ chung sau đó hẳn là đã xuất hiện một số biến cố cho nên mới có bốn đẳng cấp thiên địa huyền hoàng ưa thành tiến lệ phía trước trong cấm hải trong tâm thần vẫn vọng vang thần niệm của hoàng nham đến từ cây lông vũ hoàng cấp thánh địa tồn tại từ một đến hai chúa tẻ Huyền cấp cao hơn một tầng, hiện tại vẫn chưa giáng lâm, nhưng hẳn có chuẩn tiên đại đế. Về phần địa cấp thánh địa thì không thể tồn tại hạ thiên. Vậy chỉ có một khả năng, số lượng chuẩn tiên quyết định có phải là địa cấp hay không. Mà thiên cấp thì dường như chỉ có một tòa duy nhất. Ta hoài nghi 10 phần có thể đến 8-9 phần sẽ có tồn tại hạ tiên Theo phân tích của nữ đế, huyền u thánh địa không phải thiên cấp. Vậy thì hạ tiên có thể tồn tại trong thiên cấp thánh địa hiện tại, rất có thể không phải huyền u mà là người khác. Ở trong cấm hải, bước chân hứa thành khựng lại, hạ tiên sau. Hắn thì thầm trong lòng, trong mắt lộ ra hẳn mang sắc bén. Mà tất cả thánh địa, từ khi đến cho tới này, kỳ thực đều đang làm một chuyện, hoảng nhám tiếp tục chuyển âm, đó chính là thu thập tài nguyên. Nhưng mà dù thế nào thì thánh địa đã tới... Hứa Thanh người cũng đừng ở Cấm Hải quá lâu, sớm quay về đi. Hoàng Nham kết thúc truyền âm. Hứa Thanh ngẩng đầu ở dưới đáy biển, ngưng mắt nhìn lên. Mặt biển yên tĩnh, gió nổi dần lớn rồi cuốn theo sóng biển. Một trận bão theo tầng trời biến thành đen kịt dường như sắp đến. Tìm kiếm thêm hai tháng nữa vậy. Nếu không tìm thấy chiến xa thanh đồng, ta sẽ rời khỏi Cấm Hải, quay trở về Phong Hải quận. Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng rồi lại tiếp tục cất bước tiến lên.